Chào mừng toàn thể quý tính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Ma, Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Mong rằng trong quá trình nghe truyện, quý tín giả hãy bỏ một thao tác nhỏ ra để mà nhấn like video, đăng ký kênh ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn. Pháp Sư Học Đường, tập 18 thằng nghĩa có việc bận cho nên không đi cùng để cho em gái của mình làm trưởng đoàn thằng Kha coi như bắt được sống ngồi trên sẽ chỉ tiếu tích với mỗi con nhỏ thôi ừ còn bọn tôi cứ như các bộ vậy nhưng mà công nhận quán mì xá xíu này bán ngon lại kết hợp bán phở nữa ai muốn ăn cái gì thì ăn đậm đà hương vị khó quên tôi dứt luôn mỗi món một tô cho đỡ thèm nhớ nhà lắm trời Hy vọng giải quyết mọi chuyện êm xuôi Để còn vài ngày ít ỏi còn lại Không bị thất thu tiền lì xì Alo, tao nghe nè Sao? Ờ, vậy là mừng rồi Có gì mới á, thì gọi cho tao nha Đúng rồi, đang điên sáng Có bé Hân nè Đây, nói chuyện như con bé đi Bé Trân à, anh hai gọi nè Em không mang theo điện thoại hả? À, em quên đấy, em quên nhà mất tiêu rồi Có chuyện gì ạ Đạt Thằng Nghĩa nói bắt cái rủ được cô Hương qua rồi Tuy nhiên chiều nay Tao sẽ phổ biến kế hoạch lại À mọi người nhớ nè Vì cuộc gặp mặt là thầm giờ chàng vạn Có thể kéo dài cho tới tối Nên không cần số lượng quá nhiều Chia ra mà hành động Ở trên phòng á, thì tao với thằng Sơn sẽ ở lại đối chất Còn thằng Kha Kha à, Hả tao nè Bày Giang với bé Hiện chia nhau ra Quan sát phía trước khách sạn Và bên nhà của Hương Đề phòng con quỷ dở trò Lãng đi đâu đó trước đã Đợi tao báo hiệu cho hắn xuất hiện Không ông ta thấy quân số đông Sẽ nảy sinh sự đề phòng Gì đó có đỡ phó lắm Ờ ờ tao biết rồi Giới chủ quyền bộ cho Giang nha Lâu lắm mới lại thấy thằng Đạt nhắc riêng Giang Trong lời nói của mình Con nhỏ cũng nhất thời trùng mắt xuống To giang ngượng ngùng Không, nhiều khi là một cảm xúc khác nữa Tâm lý con gái đố ai mà nắm bắt được Cả đám trở về khách sạn Kiểm tra mọi thứ một lần cuối Thằng Đạt cũng đích thân qua nhà để dặn dò mẹ thằng Nghĩa Chiều nay ông thầy hẹn 5 giờ sẽ tới Lúc đó tôi với nó sẽ ở sẵn trên tầng 6 Chỉ cần mở miệng là đối chất mà thôi Hy vọng mọi thứ diễn ra đúng như mong muốn tôi nghe là Nghĩa Ông tới rồi đó, đang ở nhà tao tôi mày chuẩn bị đi nha Ok Ông thầy này đúng phong cách của người trẻ tuổi Đúng giờ đúng giấc Được rồi, trò chơi bắt đầu Thầy Pháp hôm nay sẽ hạn chế dùng bùa và đoạn kiếm Hôm nay sẽ dùng vỏ mộng để đấu với nhau 5 ba 30 phút Qua ô cửa kính Tôi bắt đầu thấy bóng dáng của ba thằng Nghĩa xuất hiện Theo sau chính là ông thầy Pháp trẻ tuổi Hôm nay ông ta ăn mặc rất lịch tiệp Quần tay áo sơ mi Nhìn tướng tá không giống người học đạo cho lắm Mới lướt qua Có lẽ cứ nghĩ là doanh nhân thành đạt trẻ tuổi cũng nên Ê đạt xong chưa Đang vô sẵn rồi đó Ok rồi Chút nữa cứ để tao nói Đoạn đối á, thì mày im lặng quan sát Rồi nắm bắt sơ hở nha Ừ hiểu rồi Tiếng bước chân bắt đầu vang lên trỏ mồm một Tay nắm cửa đã dịch chuyển Cách. âm thanh khô khốc báo hiệu cho một cuộc gặp gỡ căng thẳng. Hai thằng giữ dữ vững vẻ ngoài lạnh lùng, mặt đối mặt. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ, ông ta không hề gầy gò ốm yếu như trong bộ đồ thầy pháp mặc hôm bữa ở nhà cô Hương. Tôi khẽ gật đầu đáp lễ, nhưng ông ta không hề có biểu hiện cảm xúc vì đóng muối hột phương vải dưới chân đã thu hút sự chú ý. À, chào ông, đây là. Giới thiệu với thầy Đây là thầy Tứ Người mà tôi kể hôm bữa đó Muốn lên kiểm tra rà soát lại một lần nữa Mong thầy thông cảm cho Cũng vì an nguy và danh tiếng của khách sạn thôi Ờ, không sao đâu Tôi hiểu mà Ông cứ thoải mái thôi Tôi chỉ làm những gì đúng với lương tâm và cái đạo mình học Chào thầy, tôi là Đạt Ừm Ông thầy miễn cưỡng chìa tay ra bắt Đáp lễ lại thằng Đạt Trước khi dạo một vòng quanh căn phòng Tôi đã bố trí phần đóng đinh Ở địa thế rất dễ phát giác Xem ra đoạn thận lại khi nãy của ông ta Cũng là vì nó rồi Tôi không thấy nhiều âm khí Ông nói là phòng này có dòng sông Ờ đúng vậy Thầy Đạt đây nói là một dòng nhi Tôi lại liên tưởng tới dòng nhi khi xưa Lúc thầy ra tay thu phục Ở sửa nước đá đó Tôi không cảm nhận được gì cả Chắc thầy đây đã khống chế rồi Đạo thuật xưa nay Là việc không tiện nhận xét Cho nên nếu đã thu phục Thì coi như là tin mừng cho ông vậy Ông ta vừa nói Mắt lại không ngừng liến thoắng Trước khi đột ngột dừng lại Chầm chậm nhìn về phía thằng Đạt Nhắc tới dòng nhi Thái độ cũng khác hẳn Chưa kịp để hết câu Thằng Đạt bất thình lình thả bùa trắng xuống đất Dòng nhì ngay lập tức hiện ra Dù không thể nhìn thấy Nhưng với hành động vừa rồi Ba thằng Nghĩa chắc chắn cũng hiểu được vài phần Nên không phản ứng quá mạnh Ngoài việc Lùi lại một chút Sư phụ, sư phụ, giết hắn đi Hắn bắt con, hắn bắt con đó sư phụ Muối muối này ai trả vậy hả Không thể sai đi đâu được Một nước cờ chí mạng của thằng Đạt Cái phải tay tra hiệu im lặng khi nãy Đã tố cáo tất cả Dòng gì giải thoát Lập tức chạy thẳng tới chỗ ông ta Miễn không ngừng gọi hai tiếng sư phụ Ánh mắt đang đảo liên hồi sắc mặt đã không còn tươi tỉnh nữa Tuy nhiên Vẫn cố phớt lờ không chịu nhận sư độ Ông ta lập tức nhìn xung quanh Để tìm cái phao cứu sinh Nhưng không ngờ Lại giớ được một miếng gỗ bột ruộng À Là tôi rải đi trừ tà ma Không cho dông nhi quay lại Cũng như đón sinh khí vào trong căn phòng Đợi ra năm khách sạn chính thức hoạt động trở lại Ông thầy nghe xong liền tỏ ra đắc ý Tưởng đâu nắm được sơ hở Để lật ngược gián cờ Đưa tôi với thằng Đạt vào giai phản diện Nhưng thời điểm này Chỉ cần ông ta mở miệng ra Phiên tòa lập tức chấm dứt Đích thân hai thằng sẽ trao bản án cho ông Cậu nói mình là thầy Pháp sao Ừ đúng rồi Có chuyện gì không đúng sao thầy Tôi xin phép gọi tên Vì dù gì cũng là đồng đạo Thầy Tứ à Đừng dùng từ đồng đạo nghe chối tai lắm Thì ra là như vậy Thưa ông giống nhi chắc đang ẩn nấp ở đây Chưa bị bắt đâu Muối sống được trải như thế này Là một điều hết sức là kiên kỵ. Thật sao thầy tôi Tôi không có biết Mà sao vậy thầy đây là điều kiên kỵ nhất trong kinh doanh làm ăn kể cả riêng về gia quyến cũng vậy trải muối trong bốn góc phòng rồi ra tới cửa chính là hàm ý hãm tại không cho khí dương xâm nhập hậu quả tán gia bại sản còn đây ông qua đây ông thấy những kỳ đinh này hay không bên trái 7 cái bên phải chín cái chính là phá vỡ lông mạch mở cửa cho ma quỷ xâm chiếm Điều đại kỵ này chỉ có những người thuần thục đạo thuật Phong thủy mới nắm rõ được Cứ cái đà này Lâu ngày sẽ thất bát, Thổ thần đất đai lai giảng Dọn đường cho ma quỷ vào làm nhà đó Sao Cậu còn gì để nói hay không Thầy à, Ông Tại sao ông biết như vậy Mà còn lại bài cho mẹ con tôi ừ, Hả Cánh cửa một lần nữa được bật tung ra Bên ngoài chính là cô Hương Và mẹ thằng Nghĩa Sự tức giận đã hiện rõ ra Ông ta ú ớn không nói được nên lời Chỉ biết lùi lại Mặt cắt không còn giọt máu Giống như thấy sư phụ của mình yếu thế Tính phản kháng Nhưng bị tôi nhanh chóng dùng bùa trắng thị quy Chắc là có sự hiểu lầm gì ở đây thôi Chị từ từ để để tôi giải thích ra Chứ là mỗi gia đình mỗi căn mạng Sẽ ứng với mỗi kết quả Mỗi kết quả khác Tôi chỉ tiếc là không đủ căn cứ đi kiện ông thôi Đúng là khốn nạn mà Tôi có thể để cho ông thiệt thòi cái gì hay không Tại sao ông nỡ hại gia đình tôi như vậy Thằng con tôi nó ngây dại Túi đợi cũng ngang ngửa với ông Ông nhẫn tâm á, hại nó như vậy hay sao chị, chị Hương à Bình tĩnh rồi chị Mẹ Ông ta chơi như vậy là khốn nạn quá Từ từ anh ơi Anh Hiếu Khoan đã anh Không biết chẳng ai báo tin Mà đùng đùng từ bên ngoài Anh Hiếu còn cô Hương song thẳng vào bên trong Nắm lấy cổ áo ông thầy nhấc bổng lên Hệt như chim bối cá Vừa gặp con mồi khỏi mặt nước vậy Thuận đà Anh ta tính vùng tay đấm thẳng vào mặt ổng Nhưng nhanh như cắt Tăng đạt liền gạt phăng ra Cùng lúc đó Ba thằng nghĩa cũng ôm lại Cô Hương sợ con mệnh gây quả Cho nên chen ngang án ngữ phía trước Một chút nữa thôi Ông ta đã mở cửa sổ Đón nắng sớm vào mồm rồi Anh bình tĩnh là đã, Chuyện đâu còn có đó mà Mọi thứ đã được sáng tỏ rồi Coi như phát hiện sớm đã là phúc đức cho gia đình Bây giờ có phản ứng mạnh hay hành hung á Cũng thiệt thân mình mà thôi M Mọi người sao vậy Chắc là có sự hiểu lầm thôi Mỗi gia cảnh mỗi biến cố Sẽ có sự ứng nghiệm khác nhau của đạo thuật thôi Vậy ông lý giải sự khác nhau giữa căn phòng này Và quán điện nước của anh Hiếu như thế nào Có điều gì khác biệt nhau Tự thân đạo thuật nó phân biệt được khỉ nộ ái ố hay sao Hay là chính ông vừa gắn ghép vô Tôi Cái loại buôn thần bán thánh này Tao khinh Mẹ kiếp Tao đắm chết mày bây giờ đó Đừng có nhìn tao Cũng may cho ông, Luật pháp không xử án dựa trên lý lẽ Nếu không thì chừng đó mù mô á Ông đã phải chịu sự trừng phạt rồi Âm dương là lằn tranh Mong manh có nắm bắt Người trần mắt thịt có kẻ tin người không? Lẽ ra với một người có niềm tin tâm linh như cô Hương Gia quyến đang gặp bất trắc Phận là kẻ học đạo Ông phải sử dụng chữ nghĩa chữ tâm vô đó chứ Tại sao lại nỡ lợi dụng lòng tin Mà đưa người ta vào con đường tán gia bài sản Thân bại danh liệt Đạo thuật luôn song hành với chữ chính nghĩa Tại sao ông cố tình đặt những sự bất nhân vào đó Để mà cán cân nghiêng hẳn sang nơi tạ đạo âm u Ông ta sai 10 Nhưng cô sai một Có niềm tin tâm linh là tốt Nhưng đừng quá mê mũi cô à Hãy luôn tỉnh táo trước những thứ mình chưa nắm bắt Chưa tường tận thông thấu Sự việc hôm nay cô như là khắc cốt ghi tâm Cho cả hai bên rồi đó Dạ tôi hiểu rồi Cảm ơn thầy Mẹ, quang đã mẹ Mẹ nhớ cái vụ hại cốt của anh ông cố con không Ông ta tự tìm tới Có khi nào lừa gạt gia đình mình rồi không Mày nói, mày nói rõ cho tao biết Không gọi bằng thầy gì đó Đây mới là thầy Còn mày là một thằng vô nhân tính Hiếu à Chuyện gì ra chuyện đó con xương cốt đã được đưa đi giám định Đúng là chung quyết thống với bên ngoại. Cũng vì chuyện đó mà mẹ mới nguôi ngoai nãy giờ Coi như ông làm chuyện tốt chuộc lại lỗi lầm của mình Tôi sẽ không nặng nhẹ nữa Tâm sau thì ông tự dằn vặt Ông đi đi Khoan đã, chưa đi được đâu Làm phiền mọi người xuống dưới đợi tôi đi Chút nữa tôi sẽ giải thích sau Tôi có chuyện muốn đối chức riêng với ông ta Mọi người tuy có chút thắc mắc Nhưng cũng mau chóng làm theo lời thằng Đạt Có lẽ những câu nói đanh thép Hợp tình hợp lý vừa rồi đã thuyết phục tất cả Bản thân tôi lại chưa hiểu chủ đích của nó lắm Thấy mọi người đi hết rồi gương mặt ông thầy lúc này mới giãn ra được đôi chút Tuy nhiên dễ lắm lét Lo sợ vẫn còn nguyên chưa kịp hoàn hồn, thằng Đạt đã thả bộ trắng còn lại xuống đất, trong linh hiện ra. Thấy ông thầy ngồi đó thì liền lao đến quỳ rạp xuống van xin, trong sự ngỡ ngàng. Nhưng đúng như mong muốn của bọn tôi. Thì ra thằng Đạt muốn xác minh thực hư câu chuyện và mối quan hệ của cả hai, như cái cách vừa làm với chồng nhi. Từ những kẻ có tâm lý bất ổn, rất muốn tìm một người tin cậy để nương tựa đó chính là cách dông nhi nhanh chóng nhận sư phụ của mình kẻ đang bị nỗi quan ức đè nén khi gặp người cất giữ tâm từ liền dội tìm tới để giải bài đó chính là cách dông linh đang đối diện với ông thầy thầy ơi thầy có lòng mang trò cốt của tôi vậy tại sao lại sai con quỷ kia không cho tôi vô nhà vậy không cho tôi đoàn tụ với gia quyến ở nghĩa trang tôi không có thay đường tôi không thấy gì hết xin thầy tha cho tôi Xin thầy nói nó. Đừng hại tôi mà. Đã giúp tôi. Thì giúp cho trót. Tôi xin thầy đó. Ta. Ta chỉ muốn. Ông muốn gia đình bọn họ phụ thuộc vào ông. Phải nương tựa ông cả đời. Có đúng không? Ông cho con quỷ nhập vào con trai cô Hương để quậy phá. Rồi tự mình quá dại. Trục lợi cho bản thân. Rồi cũng giống như cái cách. Ông cho giông nhi vào đây quậy phá khách sạn này vậy. Tuy nhiên hôm nay. Vì một lần động tâm Mang hại cốt người thân của Hương trở về Giải tỏa nỗi khao khát Mong mỏi của gia quyến cô. Tôi xin thay mặt trả công lại cho ông Chuyện ông sai giông nhi vào quậy phá khách sạn Và sai quỷ giữ không cho giông linh này đoàn tụ với gia quyến Tôi sẽ không vạch trận trước mặt mọi người Tuy nhiên có một điều xin ông ghi nhớ Những gì ông làm Có trời biết đất biết Có tông môn của ông chứng giám tự khắc đúng sai nhân quả sẽ lựa chọn mà báo ứng ngày mai tôi sẽ mang dòng linh về nơi ăn nghỉ cuối cùng hy vọng ông biết mình nên làm gì bây giờ đồng môn của tôi đang ở trước nhà của hương nếu ông không thu phục con quỷ đó và rời đi thì không lường trước được hậu quả đâu ông đi đi thằng đạt vừa chức lợi ông ta bỗng dưng đứng phát dậy cúi đầu kiểu tạ lội Giống như bên cạnh cũng bắt chước làm theo Nhưng có lẽ bản chất và tâm hồn non nớt đó Không hiểu ý nghĩa là cái gì Tuy có chút bất ngờ Nhưng bọn tôi cũng gật đầu đáp lễ Hy vọng nếu có dịp tái ngộ Sẽ thấy được tâm địa của ông ta Mang một hình hài mới Chính nghĩa và nhân đạo hơn Thằng Đạt thu phục trong Linh vào lại trong cái bộ trắng Đi cùng xuống dưới với ông thầy Một phần cũng ngại phản ứng của anh Hiếu Chẳng may có chuyện gì quá trớn, lại gây tai họa Và vô tình tạo cơ hội cho ông ta lật ngược chán cờ Có thể hôm nay ông ta không nói, không giải bày Có thể hôm nay bọn tôi không hiểu được động cơ Thực sự đằng sau là cái gì Nhưng muôn đời muôn kiếp Hành động sai trái không thể bào chữa bằng sự bồng bột Tâm địa hiểm ác Không thể nói là do nhất thời quên đạo Đã mang trong mình đạo thuật Thì chữ chính nghĩa và tâm can lương thiện luôn phải đặt lên hàng đầu bất cứ lý do gì để bào chữa cho hành động bất chính cũng chỉ là làm nổi bật sự xấu xa lên thêm mà thôi mày đang ở đâu đó kha ờ đang nấp ở gần nhà cô hương nè với vàng với bé hiền luôn hả không tao với trân mà sao xong chưa lâu quá vậy để, để tao còn đi chơi với bé trân nữa mấy giờ rạp phim đóng cửa cho em <cười> có việc hay cho mày làm nè ông thầy chuẩn bị tới nhà cô hương đó Mày quan sát xem ổng có thu phục con quỷ đi hay không Ủa, vậy là ổng bài lộ rồi hả Ừ Nhưng mà tâm địa chưa có nắm bắt được đâu Làm xong á, rồi muốn đi đâu đó đi Chơi tới nơi tới chốn Thì làm cũng vậy, nhớ cậu đó của tao đó Tôi phải đến nể với cái thằng này thật Đang dầu sôi lửa bỏng Mà vẫn nghĩ tới gái được Mà bằng cách trớ trêu nào Bé Trân lại tham gia vào cái vụ này với nó Mới hay Còn Giang với bé Hiện nữa Lẽ ra phải hiểu đang hành đạo Thì không được phép cho người ngoài tham gia hay can thiệp vô chứ Hơi bực một chút Nhưng cũng đành dấu nhẹm đi Không kể cho thằng Đạt Nó mà biết được Thì kiểu gì cũng có một màn giáo huấn đặc sắc mà thôi Hai mẹ con cô Hương đang ngồi dưới sảnh Với ba mẹ của thằng Nghĩa Thấy bộ dạng thất thiểu của ông thầy Thì có lẽ cũng hiểu được cớ sự Phần gì có bọn tôi theo sau Nên chưa có ai lên tiếng cả Thằng Đạt đưa tay ra hiệu Đừng để tâm tới ông ta Khi thấy anh Hiếu tính xong ra cản lại Đạt sao vậy con Dạ xong rồi bắt À chút nữa anh Hiếu á, ra quán Nhổ hết đi linh, linh đi Chưa mai cô Hương làm hai mâm cúng tạ Cả ngoài quán và trong nhà Thành tâm khấn giái tạ tổ thần đất đai Ông bà tổ tiên là được rồi Cũng may là phát hiện sớm Cho nên không có hậu quả gì nghiêm trọng hết Mà sao anh Hiếu biết mà tới cùng cô vậy? À Nó nghe bác kể với mẹ nó Cho nên đội đi coi đó Lên tới đây nghe vậy không có giữ được bình tĩnh Cho nên mới xong vô Cũng đúng thôi Là không thể không nóng giận được mà à, Cảm ơn thầy rất là nhiều Mà sao thầy biết được biến cố này mà giúp vậy? Tôi thay mặt thằng Đạt thuật lại toàn bộ sự việc Từ lúc vô tình gặp cô Hương ở ngoài chợ Cho đến hôm cúng đất ở nhà Và ngoài quán điện nước Cũng như cái duyên gặp đúng thời điểm Và phát hiện ra những thuật kiên kỵ Trong tâm linh Về phong thủy tài lộc, Cũng như ông bà tổ tiên Thổ thần đất ai Sáng sự tiếp lợi của ba mẹ thằng Nghĩa Tôi cũng vạch trần luôn về nguồn gốc của dông nhi Ờ con nói thật sao Dạ đúng rồi bác Dông nhi đó cũng chính là của ông ta đó Sau khi đạt nó thả lá bùa xuống Thì liền chạy tới nhận sư phụ sở dĩ lúc đó tụi con không vạch trần trực tiếp Là vì mọi người cũng không thể nhìn thấy Hay là đối chất với dòng gì được Lời nói lúc này không có trọng lượng Tự thân ông ta đã nhận thấy âm mưu của mình bị bại lộ rồi Sau này chắc chắn tận 6 khách sạn á, Sẽ không còn gặp những cái hiện tượng lạ hay kỳ bí nữa đâu Có phải đó cũng là mong muốn duy nhất của hai bác mà phải không Ừ đúng rồi con Thiệt sự là bực thì có bực Nhưng mà con nói đúng Bác hay bác gái cũng không có nhìn thấy được cái dòng gì đó Hay là tận mắt nhìn thấy ông thầy kia làm chuyện gì Nên chỉ cần mọi chuyện được quá giải Bác cũng không có muốn trì cứu nữa Coi như nỗi canh cánh nó được giải tỏa đi thôi Dạ Đó cũng là lý do mà Em cản anh lại đó anh Hiếu Bản thân em cũng muốn Hiếu thắng lắm Muốn giả cho ông ta một trận thật á Nhưng mà suy cho cùng những cái thuật kiên kỵ đó Nó vẫn mang ý nghĩa tượng trưng Và nỗi sợ hãi chỉ mới dừng lại Ở mức tinh thần thôi Dựa trên những cái quy chuẩn tâm linh xưa nay Vậy nên anh Hiếu Với ba mẹ của anh vẫn bình an vô sự Thì cô như là may mắn lắm rồi Cái duyên để cho tụi em Tìm tới và giúp đỡ gia đình đó, đó cũng là quan hỷ thôi Lời em nói với anh Hay nói với cô Hương Với hai bác Cũng đâu có cơ sở gì để mà chứng minh sự thật hư Nhưng vì lời thừa nhận của ông thầy kỳ nãy Có lẽ mọi người cũng nắm được phần trắng đen rồi Hoàn toàn là một tay ông ta sắp đặt Rồi tự phủ nhận toàn bộ Bản thân chỉ dựa vào đó để kết luận mà thôi Nhưng mà có việc này á Thì buộc phải nhờ cô Hương kể lại Không được sai sót một chi tiết nào Nếu không thì hệ lụy sau này khó nắm bắt lắm Cô kể chi tiết và chính xác nhất Về cái chuyện mà đi tìm hại cốt Có người anh của ngoại cô cho con nghe đi À cái chuyện này á Thật sự là phải cảm ơn ông thầy kia Đã giải tỏa nỗi mong mỏi của cả dòng họ nhà cô Hai tháng trước tự dưng ông ta tìm tới Hỏi là gia quyến có phải Đang thất lạc một người tên là Võ Điền hay không Lúc đó vừa quan mang vừa mừng Vì người này đọc đến tên của anh ông ngoại cô Tuy nhiên cũng sợ bị lừa Mới đầu cô phủ nhận Nói là nhầm người Nhưng mà không ngờ thằng Hiếu con cô lúc đó cũng có mặt Tự dưng lại ngã lăn xuống đất Rồi lại đường hoàng ngồi vậy Nói chuyện bằng cái giọng lạc quắc à Lạ lắm Như kiểu bị khàn đặt ồm ồm vậy Nó kể hết những kỷ niệm Về ông ngoại cô Về ông cố, bà cố Đặc biệt là về một cái vết bớt son Ở ngay cái biểu giái đó Mà chỉ có Ông bà cố, ông ngoại cô mới biết thôi Sau này trước khi Ông ngoại mất đi Thì có nhắc lại cho mẹ cô cho bà ấy mới kể lại cho cô Lúc đó sợ quá, mới gọi toàn bộ họ hàng bà con bên ngoài qua đi kiểm chứng. Thì ai cũng sửng sốt khi mà những cái chuyện thâm cung bí sử mà thằng Hiếu á, đợi con cháu thì làm sao nó biết được. Nó cũng nói đúng vanh vách không sai một chi tiết gì. Dù là cô chưa từng kể qua. Trời có những chuyện không bao giờ tiết lộ, nó cũng nói đúng chốc luôn. Gia đình lúc đó coi như là hoàn toàn tin tưởng rồi. Mới xin thầy kể rõ ngọn ngành cư duyên Cũng như là chỉ điểm nơi chung cất hại cốt của ông Mà mang về chôn Rồi thờ cúng cho đàng hoàng đó con Ừ có phải là ông ta kể Đang đi hành đạo Thì gặp dòng linh của ông cô đúng không Ờ đúng rồi Ông thầy nói là cái lúc đang đi hành đạo Ở trong Quảng Nam á Thì xe dừng lại nghỉ cạnh khu rừng Tự dưng ông thấy có một dòng linh Đang ngồi bó gối Mặt buồn thảm Mới tới hổ danh tính Rồi ông cô ấy, kể là trong thời chiến tranh Nhưng mà thất lạc gia đình Có một người em ruột duy nhất tên là Võ Định Sinh năm 1890 Chính xác là ông ngoại của cô luôn Rồi sau thầy phát tâm Hỏi quê quán ở đâu Tìm tội hỏi han á Thì biết mẹ cô là con ruột của ông Võ Định Cho nên mới tìm tới Nhưng mà mẹ cô đã mất rồi Người ta mới chỉ đến nhà cô Cơ duyên là như vậy Cuối cùng gia đình xin thầy chỉ điểm Về huyện Nam Giang của tỉnh Quảng Nam Lập bàn cúng Rồi thầy khoanh dùng cho người đào xương cốt mang lên Nó dụng dở than biến cũng nhiều Nhưng mà hợp sọ với một vài mẫu xương tay chân á, thì còn Cùng với cái bệnh đựng nước Có khắc tên là Võ điền Gia đình sau đó mang đi giám định Thì đúng là cùng chung quyết thống với bên ngoại Dòng họ cô cũng cảm tạ cảm ơn Hậu tạ đầy đủ không có thiếu sót Nhưng mà không ngờ ông ta lại Dạ Vì là lòng người Cho nên rất là khó nắm bắt Có thể ông ta thấy gia đình của cô Cũng như gia đình của bác Đây có niềm tin vào tâm linh rất là lớn Cho nên hai bên mới phụ thuộc vô ông ta về cả tiền tài lẫn sức khỏe Kiểu như là cây tầm gửi, Cớ sự gì cũng phải thông qua mấy uhm, Nhưng mà bây giờ Thì còn có một chuyện như thế này tụi tôi muốn hai mẹ con cô Hương về nhà để thuận tiện cho việc mượn xác nhập hồn muốn qua lời khẳng định của Dông Linh và Cha Quyến để tiến tới việc đưa anh của ông ngoại cô Hương về đoàn tụ ha Dông Linh ông đang ở đây hả con Dạ đúng rồi cô ở trong lá bùa này á nhưng mà bây giờ về nhà cô đi à, mời hết những người họ hàng bà con đông đủ con sẽ dùng thuật giúp cho ông mượn xác nhập hồn cho anh Hiếu đây Để bài tỏa một lần cuối cùng Trước khi mà đưa ông về đoàn tụ Với gia quyến bên ngoài của cô Hai cốt thì đã chôn cất ở nghĩa Trang rồi Phải không cô Ờ đúng rồi con Cô vừa mới thắp nhang hơn 29 nè Nhưng mà đâu có biết cớ sự nó vậy nghĩa là vong Linh còn đang chất dưỡng với ông con Trời ơi Sao nỡ làm như vậy có một thời gian dài nằm chơi chơi lạnh lẽo giấc dưỡng không ai hương khối rồi mà Ờ, dạ không sao đâu cô ơi Chuyện này nó không có gì nghiêm trọng hết Ờ, bây giờ cô mời mọi người tới nhà giúp cho con đi Hôm nay mới được đặt chân vào bên trong căn nhà của cô Hương Khoảng sân rộng, đường lát cạch kéo dài vào tận hiên, vẫn còn vương vãi đầy mũi sóng Thằng Đạt kính đáo dùng bộ đỏ kiểm tra Nhưng không thấy sự lai vãng của âm khí Có vẻ như ông thầy đó còn chút lòng tự trọng Và sự giác ngộ nhất thời Tuy nhiên điều lạ nhất ở đây là không hề thấy Giang với bé Hiện thậm chí là cả thằng Kha và bé Trân. Dù mới đây nó còn gọi về thông báo rằng đang cấm chốt để theo dõi tại nhà cô Hương. Lạ thật. Cô Hương mời bọn tôi vào bên trong. Căn nhà hai tầng thiết kế theo kiểu tối giảng mang chút phong cách cổ điển khi nội thất đa số làm bằng gỗ và tối màu. Ngay phòng cách là cái bàn thờ còn khá mới. Chỉ có bác Hương Nhưng không thấy gì ảnh Hay bài dị Hoặc là tượng Ờ, đó là bàn thờ trọng Mà ông thầy nói cô làm đó Để thờ trong linh của ông Rồi đợi ngày lành tháng tốt mới lấy chân nhang Đưa về nhà thờ tộc Là ngày mồng 6 tết tới đây nè con Dạ, con hiểu rồi Sau khi mà sắp xếp ổn thỏa đó Thì cho tiêu quỷ hết tất cả luôn nghe cô Hai thằng ngồi uống nước được một lúc Công tác tư tưởng luôn cho anh Hiếu thì họ hàng nhà cô Hương cũng đã tập trung đông đủ. Sau khi nghe thuật lại, ai nấy cũng nhìn bọn tôi với một ánh mắt rất khác. Không biết tâm tư như thế nào, nhưng không ai lên tiếng phản bác hay chất vấn. Có lẽ vì sự chứng kiến của hai mẹ con cô trước lời thú nhận của ông thầy kia, tự cắt đã đặt bọn tôi vào vị trí chính Nghĩa rồi. Đó là còn chưa kể sự đảm bảo của ba mẹ thằng Nghĩa nữa. Anh Hiếu à, bây giờ anh thả lỏng cơ thể đừng nghĩ ngợi gì nhiều hết nhờ mọi người vào trong phòng khách đóng kín cửa lại giúp cho con trong lúc mà nói chuyện đó vong linh chỉ ai hay nói cái gì đúng sai thì mọi người lập tức phản bác hay chứng thực ngay tôi muốn mọi chuyện phải được rõ ràng minh bạch khi tôi thực hiện cái chuyện này á thì bản thân tự khắc chịu trách nhiệm trước toàn thể gia quyến bên ngoại của cô hương rồi Tàng đạt nhờ tôi giữ lá bùa trắng có chứa vong linh Phần mình thì áp một lá bùa trắng Vào lưng anh Hiếu Miệng lẩm bẩm cái gì đó Cho gật đầu tra hiệu cho tôi thả ra Dòng linh lập tức xuất hiện Ngơ ngác nhìn xung quanh Được một lúc thì bỗng dưng biến mất đi Cùng lúc đó Toàn thân anh Hiếu trung linh lại bẫy ngã xuống đất Rồi bật dậy ngồi ngay ngắn xếp bằng Sơn à qua giữ giúp tao lá bùa Điều qua âm dương khí trong người của anh Hiếu và dòng linh Tránh gây tổn hại về lâu gì dài Được rồi, giông Linh có điều gì muốn nói với con cháu họ hàng hay không? Trước khi dạy bài, kể thật rõ về quê quán, tên tuổi, những người thân quen. Có tâm tư gì cứ nói ra. Anh Hiếu đang ngồi cúi cầm mặt. Vừa nghe nói xong, liền nhìn quanh một lượt. Người quanh quất qua lại. Cho đột ngột chỉ thẳng tay, hướng về chỗ mẹ mình đang đứng. Làm cho cô hương giật mình đôi chút. Qua đây... Cháu ngoài qua đây Cô Hương vẫn đang rất về chừng Mọi người xung quanh thì chưa hiểu chuyện gì Thằng Đạt nhanh chóng làm chiêu tâm lý Tiến tới dẫn cô sang với anh Hiếu Thấy khoảng cách đã đủ gần Anh ta đột nhiên đứng dậy dáng liêu siêu Rồi bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô Miệng không ngừng cười, <cười> Giỏi lắm Thương lắm Nhưng mà con ơi Em bỏ định của ta Mất rồi sao ừ, ừ, Em ạ Anh về nhà mà không gặp được em Có người cản lại định nè Anh là anh hai hai điện của em nè Em hay chọc anh là trái bớt đây mà Giờ anh về lại nè Mà lại không được gặp em Chà quyến kẻ tóc xanh tóc bạc Người trần kẻ âm thưa thớt giận Anh nằm nơi lạnh lẽo, không biết đường trở lại. Có một xanh âm, um, tưởng được đi quá ra mã mộ. Mai thầy, vợ cháu hương phát tâm, mang anh về yên nghỉ. Nhưng mà thầy lại cho quỷ cản đường, không cho anh vô nhà. <cười> Giọng nói càng đặt vang lên, trong tiếng nứt nở nghe sao nẫu lòng. Toàn bộ người có mặt chứng kiến Đều hết sức bàn quan ngỡ ngàng. Chưa dừng lại ở đó Như một sự ấm ức lâu năm Được có cơ hội thổ lộ Ông nói một tràng về những kỷ niệm xưa Về thời của hai anh em Thời ba mẹ lập nghiệp Sinh sống ra sao Đều được những người họ hàng gần xa Cùng chung huyết thống xác minh Mặc dù đã giám định ADN Nhưng sự việc ngày hôm nay Là lời khẳng định chắc nịch nhất Tràng xương cốt và giống hồn của người ông quá cố này là hoàn toàn sự thật. À, cái ông thầy tứ đâu rồi? gia đình cảm tạ đàng hoàng, không hề thiệt thòi cho ông. tại sao ông nhẫn tâm như vậy chứ? thân là người học đạo, mà mang tâm can hiểm ác thì có xứng hay không? đúng rồi đó, mọi người lên tìm nhà ông đi. ngồi lên. dậy đây nói chuyện cho rõ ràng. tôi tôi tôi ở đây nè. Một giọng nói dọng dạc vang lên từ ngoài sân Làm cho tất cả mọi người sững sốt quay đầu lại Hai cánh cửa chính được cô Hương tự tự mở ra Ánh sáng trong phòng cách hắt lên gương mặt đâm chiêu Đang đứng án ngữ Người này không ai khác Chính là ông thầy tướng Càng bất ngờ hơn Khi theo sau chính là Dông Nhi Và con quỷ đã nhập vào người anh Hiếu lúc trước Mặc dù mọi người không thể nhìn thấy Nhưng qua cử chỉ rút bùa chớp nhoáng của thằng Đạt Cũng đủ khiến cho tất cả phải về chừng ông ta <cười> Cả nhà đang muốn tìm ông đây nè Ông còn tự mò đến đây hay sao Muốn gì ở cái nhà này nữa Nấu cho thẳng thớm ra đường ra lối Không thì đừng có trách đó Chuyện người sống đùa giỡn sao cũng được Nhưng mà ông tôi đã mất đã lâu Đừng có buông thần bán thánh Bán bổ tâm linh Tôi uh, đến đây là để tạ lỗi với gia đình ông ta bất ngờ quỳ rạp xuống đất ngay trước mặt tất cả mọi người trong đó có cả tôi thằng đạt ba mẹ thằng nghĩa nữa hành động chớp nhoáng khiến cho ai cũng trợn tròn mắt kinh ngạc đằng sau lưng anh hiếu vẫn ngồi xếp bằng miệng trên hừ hừ như lẩm nhẩm cái gì đó Hơ, <cười> có lỗi gì mà xin tôi xin lỗi vì mưu sinh mà phải bất đắc dĩ bày ra tất cả mọi chuyện chuyện phát tâm dẫn dông linh ông về nhà mang hại cốt về cho gia đình chôn cất là hoàn toàn thật tâm kết quả giám định cũng đã minh chứng là cùng huyết thống chuyện đó đó thì không ai phản bác hay phủi tài hết nhưng tại sao gia đình đã hậu tạ đàng hoàng đền ơn đáp nghĩa không thiếu một lẫy? và ông lại nhẫn tâm bài vẽ ra đủ đường Để hại mẹ con nhà nó Chuyện này là như thế nào Rồi trong linh ông có nói là Thầy sai quỷ gì đó ngăn cản Không cho vào nhà hương khối Trốt cuộc là như thế nào Là do tôi nảy sinh lòng tham Sau khi mang trong linh của ông vậy Bài cho cô hương cúng vọng Đợi ngày tốt đưa vong linh Về nhà thờ tộc đoàn tụ Thấy gia đình có niềm tin Tâm linh mãnh liệt Tôi liền nghĩ cách không cho Dông Linh vào nhà Bài ra chuyện rải muối Mời hết thổ thần đất đai đi Dọn đường cho âm binh của tôi vào trú ngụ, Hưởng sâu lọc trận đó Rồi cho nó mượn xác nhập hồn vào con của Hương Quậy phá một trận Nhằm để gia đình tìm tới tôi nhờ qua giải Kể cả việc đóng đinh ngoài quán điện nước Cũng chỉ đơn thuần mục đích Để cả nhà phụ thuộc vào sự sắp đặt của tôi Nhân đây Tôi cũng xin tạ tội Với gia đình của anh ấy Ngày trước tôi đã thu phục dông nhi Ở xưởng nước đá của anh Rồi tu luyện nó thành âm binh Sau khi anh mời tôi đi dự khai trương khách sạn Tôi đã lén yểm nó lên tầng 6 Cũng vì muốn anh tìm tới tôi Nhờ qua giải Tôi ở đây Xin nhập đầu tạ lỗi với cả hai gia đình Ông ta khoát tay Ra hiệu cho hai âm binh của mình cúi đầu tạ tội Cái lại cuối cùng cũng không dám ngước mặt lên nhìn Gia đình cô Hương dường như cũng có chút động lòng Nên không có ai phản ứng gì thái quá Ba mẹ thằng Nghĩa kẻ nhìn hai thằng tôi Gật đầu mỉm cười Chứ vì đồng tiền Mà ông đánh đổi cả chữ đạo Để rồi kết cục nhận lấy á Có khác gì là sự trừng phạt cho tâm hồn Đang vấy bẩn đầy sự ác độc hay không Ông sẽ thiêu những đồng tiền đó vào việc gì Có mua nỗi tai quả Của người khác đang gánh lấy hay không Làng tranh thiện ác rất mong manh Âm dương lại càng khó định hình Nhưng mà không có nghĩa Muốn đặt tâm can của mình lên đâu Thì cũng được đâu Rồi đẩy người sang hướng còn lại Ân ra ân Quán ra quán Đã có lẽ hai gia đình này đã quá hào phóng Khi quy hai thứ bằng nhau Cho phép ông tự trừng phạt mình Nếu như theo lẽ thông thường Ông lại đang nợ một ân huệ nữa mới đúng Hy vọng hãy trả lại nó Bằng cách sống tốt hơn Bằng một lương tâm đã thanh lọc hết sự mưu cầu bất chính Tôi hiểu rồi Cảm ơn thầy Cho tôi gọi cậu bằng một tiếng thầy Nhờ những lời nói ở trên khách sạn Tôi đã giác ngộ ra nhiều điều lắm Mặc dù tuổi đời cậu còn rất trẻ Nhưng chữ đạo đó Lại đáng giá hơn cả bạc dạng mà tôi theo đuổi Cảm ơn cậu đã chăm chứ Tôi được rồi, thầy đứng lên đi Gia quyến cũng không còn nặng nhẹ nữa Chuyện cũng đã quá giải cùng biến cố coi như là không còn gì nữa Ông ta xoay người lại Cuối đầu khống lại anh hiếu ba cái Rồi đứng dậy lận thửng bước đi Mọi người ngoái theo cũng ngậm ngùi Với những dòng cảm xúc khó tả Bản thân tôi với thằng Đạt cũng vậy Mặc dù vừa có chuyện sống thành tốt chuyển tà thành chính Nhưng cũng thương thay cho thân phận mưu sinh của ông ta Bởi vậy mới thấy Một chữ đạo tưởng chừng như đơn giản ngắn gọn Nhưng vận dụng nó vào kiếp nhân sinh Muôn đời chắc cũng chưa đúng Nó không có quy chuẩn Bản thân ta là quy chuẩn Như một tấm gương phản chiếu Khi cả hai đều nhìn nhau Bằng sự sai lệch Thì chắc chắn khi đó Chữ đạo không còn giá trị nữa <cười> Cảm ơn hai thầy rất là nhiều à, Mọi người đừng gọi tụi con là thầy Nghe lễ nghĩa lắm Tụi con chỉ đáng tuổi con cháu thôi à Mọi chuyện không có sao là tốt rồi Sáng Mai cô Hương nhắc anh Hiếu á, đi nhổ hết đinh lên. Bài một mâm cúng tạ, trong nhà cũng làm y hệt như vậy. Cất cái lá bồ này, bỏ dưới bác hương bằng thờ giọng. Đợi ngày tốt mà cái hôm bữa thầy cô cho đó, đốt bà nén nhang. Cùng với lá bồ này, đem lên nghĩa trang, thả xuống dưới phần mộ. Rồi đợi nhang tàn, đem tàn teo á, về bỏ vô trong bát hương ở nhà thờ tộc. Nhớ uh, coi ngày cho tốt mà làm cho ông một cái gì anh nè. Hai thằng nán lại chia vui với gia đình Rồi quay về khách sạn Quả là một đêm đầy rẫy những bất ngờ Thực tâm không ngờ rằng Ông thầy kia sẽ quay lại Nhất là trong lúc họ hàng cha quyến người ta đang rất đông Việc ăn đắm Hay đại loại những điều tương tự Cũng rất dễ xảy ra Nhưng công nhận là nguyên một dòng họ Ai ai cũng có niềm tin mãnh liệt Vào tâm linh Bằng chứng là có một bác lớn tuổi Theo bọn tôi ra tận ngoài cổng Dúi cho hai phong bao lì xì Mỗi đứa một triệu Ba mẹ thằng Nghĩa thì hẹn trưa mai Sang nhà ăn cơm Chỉ biết là đến tối Cả đám phải lên tàu trở về Khoan đã Nhắc cả đám mới nhớ Nãy giờ không thấy tâm hơi ba đứa kia đâu Cả thằng Nghĩa và em gái của nó nữa Thường thường những việc như thế này Sẽ cơ gợi ham muốn khám phá Tìm hiểu của nó mà Mấy đứa nó đi đâu rồi không biết nữa Nãy giờ không để ý Cũng không thấy ai xuất hiện hay là gọi luôn Nè, vừa nhắc Tàu Tháo á, Tàu Tháo gọi nè Đạt Alo, mày đang đâu vậy kha Mấy đứa đâu rồi Ờ, tụi mày xong việc chưa Ra chỗ đường quốc lộ chính nè Đang ngồi trà sữa ăn giặt chứ mấy đứa đây Tao gửi địa chỉ qua cho Mấy đứa lại ai mới được Giang với bé Hiện, hai anh em thằng Nghĩa Qua đây đi, nhanh lên Xong việc rồi chứ gì Ba cái đồ quỷ này mà Vậy nha, tao gửi địa chỉ qua cho Ê. Chưa kịp hết câu Thì thằng ôm đã cướp máy Tôi với thằng Đạt chỉ biết lắc đầu nhìn nhau ngao ngắn thở dậy Ba cái đồ quỷ mà thằng Kha nói suýt thành cho lên bờ xuống ruộng mấy lần Mà nó cứ làm như là khống chế một con kiến vậy Từ đâu lại sinh ra cái tính chủ quan như vậy không biết Chẳng may có sự cố gì ngoài ý muốn Làm sao gánh giác hết trách nhiệm đây Thằng Đạt nghe xong có vẻ hơi hàm hực Nhưng cũng lên thay đồ, Rồi thuê Grab chạy sang À, đây rồi trà sữa xin lô ha cho em gửi tiền xe luôn anh ơi mồng hai tết mà quán này đông đúc vô cùng nguyên dãy bàn ngoài đã hết chỗ khách tràn ra tận vỉa hè nhìn mãi một lượt không thấy tụi nó đâu đang tính gọi thì thấy mấy cái phẩy tay từ trên lậu khuôn mặt ai nấy cũng vui tươi con bé hiền còn ngậm nguyên cả cây kem trong miệng cười tiếu tít nè gọi món chưa quậy như đó Đạt cho người ta đem lên luôn. Ừ mà sao mặt hầm hầm vậy? Bộ có diện không hả? Tao với thằng Sơn Lê quay mãi Mới tới giờ mới xong việc. Mà mày dẫn mọi người ra đây ngồi chơi. Lỡ có sự cố gì á, nằm ngoài dự tính Thì ai chịu trách nhiệm đây. Thôi mà anh Đạt. Tết nhất mà anh cứ nhăn nhó hoài à. Ăn game không? Em xuống ngồi order cho. Anh đang nói nghiêm túc đó. Không có giỡn đâu. Mọi người phải có trách nhiệm với công việc của mình chứ. Mày là thằng hiểu tao nhất mà Kha. Chê. Coi cái mặt mày kì đạt Cái mặt này mà vô nhà người ta chúc Tết thì ăn đấm nha Mấy đứa nó giỡn đó Lúc nãy mấy anh em đứng ngoài cổng hết Nghe ngóng mọi việc Cho tới khi ông thầy quỳ lại anh Hiếu ba lại rồi ra về Tụi tao mới đi sang đây nè Không có như mày nghĩ đâu Không ở đó thì làm sao biết ông quỳ lại chứ ờ, Lần sau đi đâu cũng phải nói một tiếng mất công anh em là hiểu lầm Giết rồi bị tụi nó dắt mũi suốt thôi Càng lúc càng thấy ám ảnh cái đám bạn này Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thì cũng vui Mặc dù đôi lúc hay có nhiều trò trớ trêu Nhưng suy cho cùng Không ai có thể áp đặt tính cách của ai được Chỉ cần không ảnh hưởng tới đại cuộc là tốt rồi Các mọi chuyện qua một bên Thì sợ ngẫm nghĩ kỹ Tôi mới nhận ra rằng Lúc nãy thằng Đạt không hề càng nhận hay nhắc tới Giang Mặc cho con nhỏ cũng tỏ ra khá hối lỗi Xem ra càng ngày nó càng tinh tế hơn trong cách ứng xử Mặc dù thể hiện ra bằng hành động Thì cứ như thách thức người đối diện Có khi nãy giờ Giang cũng không hiểu gì đâu Nè, bữa nay trong mày ngậu thì có đặt Nhất là cái lúc đối chất với ông thầy Rồi thuyết trình phân tích nhiều mặt nữa Không dễ để mà kìm hãm những cái đầu nóng trang đó đâu Chuyện bình thường thôi Chứ là ông thầy đó may mắn gặp được bọn tao Chứ nếu mà ai khác phanh phui ra cái vụ này á Thì ông không chết cũng bị thương Bán bộ lợi dụng tâm linh Để chuột lợi thì khó tha thứ lắm. Nó giống như là một trò lừa đảo có sắp đặt tỉ mỉ kỹ càng vậy. Khi mày đặt niềm tin quá nhiều rồi, bỗng dưng nhận ra mình bị lừa gạt. Cái cảm giác đó khủng khiếp lắm đó. Ừ, tao hiểu chứ. Lúc nãy tao cứ lo ông thầy kia không có được toàn thay luôn á. Rồi dù khách sạn nhà tao nữa. Đúng là nuôi ông tai áo mà. Ba tao nể nang lắm á. Khai trương mới mời tới. Cúng kiến các kiểu. Ai về... Thôi mà anh hai với anh Đạt đang tết nhất cứ nói chuyện gì đâu không à Ngày mai mọi người về lại thành phố rồi Hay là anh hai nói ba mẹ cho đi chơi một chuyến đi hay mùng sáu em về đi học cũng được mà Năm nay ba mẹ đã có chủ đích là không có đi rồi Mà em còn đòi nữa Anh hai xin không có được đâu Ra hè rồi thăm mấy anh chị sau Ôi, chán thiệt á Ờ hay là anh ở lại chơi với bé Trân vài hôm nha Ê, Nè anh Đạt với anh Sơn uống gì Em với Hiền xuống gọi cho <cười> Coi như là ngưỡng mộ sự ngầu như trái bầu của hai anh á Cuối cùng thì mọi chuyện cũng khép lại Vui có, buồn có Một chút lưng chừng cũng có Nhưng thật may là không ai phải thiệt thòi cả Về phần ông thầy Đêm nay cũng một đêm rất dài đây Hy vọng ngày mai sẽ có ai đó lì xị cho ông ấy Một nụ cười Hay một cái vỗ dai động viên an ủi cũng được Và người đó không phải là anh Hiếu Con của cô Hương Đêm hôm qua ngủ ngon thiệt ngon, trong giấc chim bao hình như còn nghe văn vẳng tiếng trốc trách. Sáng ra hỏi thì đúng là thằng ca giật mình dậy đi tiểu. Hai nhỏ kia đã không thấy đâu, chắc dậy sớm xuống sảnh rồi. Thằng Đạt thì vẫn ngáy khò khò, chắc là do dùng tuyến nước bọt tương đối nhiều. Mới có 8 giờ sáng mà nắng xuân xuyên qua khe cửa rồi. Chút thời gian ít nổi còn lại, ngỡ đâu thật yên bình. Đầu óc không còn dứng bận để tận hưởng không khí trong lạnh Chuyến đi này trở về Mang theo không ít trải nghiệm quý giá Nhất là học hỏi ngôn từ đanh thép Bạn lệnh dẫn dạng của thằng Đạt Khi trước mặt Toàn bộ là những người xa lạ Và có tuổi đời lớn hơn mình Ủa, chàng chỉ biết hiện về sớm gì Thằng ca đâu Nãy mới thấy nó xuống đây mà Chàng biết nữa Chắc lanh quanh đâu đó thôi Tối nay mấy giờ tàu chạy ra Nghe Đạt nói là 10 giờ thì phải Sáng ra là tới nhà luôn đó <cười> Ngủ được giấc cũng khỏe Đang tính đợi thằng Đạt xuống gọi thằng Kha Vậy đi ăn sáng chung luôn Thì thấy hai mẹ con cô Hương với anh Hiếu Hối hả chạy sang Tưởng đâu có chuyện gì Nhưng vừa gặp đã vội tay bắt mặt mừng Cười toe toét Cùng lúc thằng Đạt cũng vừa đi xuống Nhìn bộ dạng ngơ ngác không thể tiếu hận Ờ có chuyện gì vậy cô Anh Hiếu có chuyện gì anh Sao mọi người hốt khoảng quá vậy Trời ơi Sơn với thằng Đạt đây rồi Cô nghe mẹ thằng Nghĩa nói bữa nay mấy đứa Về mà quên mất tiêu Tìm qua gấp quá không có hỏi bài quá Sáng nay thấy tụi con còn ở đây Vậy khi nào mấy đứa mới đi vậy Dạ chưa Mười giờ đêm nay luôn mà cô Tụi con ở lại chơi với anh em thằng Nghĩa thêm một ngày nữa À may quá Mấy ông trưởng tộc nhà cô á, Đãi tiệc mời tụi con sang để cảm tạ Sáng ra cô quýnh quán tưởng hai đứa về rồi nè, Trưa nay cô mời hai đứa sang dùng Bữa cơm thân mật với gia đình À cả các con nữa Cô có nghe cô nghĩa nó kể lại hết rồi Đúng là tuổi trẻ tài cao mà Ờ Dạ tụi con ngại quá Lễ nghĩa gì cho xa cách gì cô ấy? Sao vậy được đạt Em giúp gia đình của anh Giúp cho ông của anh được về đoàn tụ Đó đâu phải là cái chuyện mà ai cũng làm được Nếu em với mọi người không sang Thì anh không có nhổ mấy cái đình đó lên đâu Ờ, dạ, vậy đồ trưa em qua ờ, Phiền cô với anh quá Con mà không qua là cô không biết ăn nói sao với trưởng tộc đó giờ dạ, dạ, con biết rồi Cô Hương với anh hiếu bẻ lái như vậy Thì có nhảy khỏi xe, cũng trài ra tróc dậy Công nhận gia quyến người ta sống trọng nghĩa thật Có lẽ vì vậy mà ông thầy nảy sinh lòng tham Dẫn đến hành động bất nhân, không thể bào chữa Cũng may cơ duyên được bắt gặp và hóa giải cớ sự Nếu không hậu quả sau này Đố mà ai nắm bắt được à, Đây là chút lòng thành của gia đình Mong hai đứa nhận Để cho mọi người không có ai nái nha Dạ không được đâu bác ơi Như thế này là Bác biết Bác biết là tụi con hành đạo Làm tất cả những chuyện vừa rồi là vì thương gia đình bác thôi Động tâm với gia đình của bác Dù là không ai nhờ giả hay tìm tới Tuy nhiên ơn nó là ơn, nghĩa là nghĩa. Chứ nối suông cái miệng, ấy, sau này khó mà nhớ nhau lắm. Con không nhận, sau này ra đường hai bác hay những cô chú anh chị ở đây vô tình gặp nhau. Cho làm sao hỏi hàng thân mật được đây. Ờ, dạ, chị uh, con xin nhận. Cả mấy bạn đồng thanh nâng ly, mặc dù bọn tôi chỉ uống nước ngọt. Tiếng treo họ chút tụng vang lên cả căn nhà. Thằng Đạt miễn cưỡng đón nhận phong bao lì xì, Tôi thấy nó cộm lên Và qua khe hở Hình như có 4 năm tờ xanh xanh Ăn uống no nê, Tính về khách sạn nghỉ ngơi Thì bị hai anh em thằng Nghĩa chặn đường Lôi vô trong nhà Nè, chiều tối qua nhà tao nha Ba mẹ tao có làm tiệc chia tay Cảm ơn tụi mày Đã thu phục giúp cái dòng Nhi đó Cho năm ba tao sẽ tìm cách khôi phục lại danh tiếng Và xóa tan nghi dấn về hai căn phòng Trên tầng 6 đó À, ăn nữa hả Ừ Trời kiểu này lên ký mất thôi Tất cả mọi thủ tục cũng đã xong Ca Đông Hà hiện ra trước mắt Hôm nay về đêm cảnh tượng Trong thật khác lạ Một chút xương sắc còn vương lại trên cành mai Chỗ cổng soát vé Gió thoảng qua trung rinh Như cái vẫy tay chào tạm biệt Ai cũng tranh thủ lưu lại khoảnh khắc cuối cùng Trước khi tàu đến Duy chỉ có thằng Kha là đang nhấp nhổm, Mong ngóng ai đó Đúng rồi Lúc nãy thằng Nghĩa có nói là sẽ ra tiễn Nhưng bọn tôi đi sớm Cho nên chắc chút nữa Nó sẽ ra tận ngoài ga luôn cũng nên Ê Nghĩa bên này nè Ủa bên Trân đâu À đang lấy đồ gì đó ngoài cớp á Sao tụi bay đi sớm vậy Còn mấy tiếng nữa tàu mới chạy mà ơi tranh thủ uh, ra đây ngắm cảnh chút đó mà Nó chứ đi sớm cho thông thả Sợ nằm y trở lại buồn ngủ à, Đạt nó có nhắn tin cho mày mà đúng không Có chứ À nó nhỏ cái này Về bộ truyện á Nhưng mà có phát hiện gì mới Giới nhắn tin qua cho tao biết nha Rồi tao sẽ vô thăm tụi mày háo hức được khám phá những gì mày kể rồi đó Sơn À Đạt cảm ơn mày nha Thôi anh em không mà Tao ghét mấy cái câu lệ nghĩa mày cũng biết mà Ừ tao được rồi nhớ rồi cảm ơn Giang với bé hiền đã giúp đỡ hẹn gặp lại mọi người <cười> Chuyện nhỏ mà nghĩa ở lại giữ nhìn sức khỏe nha kha kha em tao nó tới giờ đó ngóng gì dữ vậy mày <cười> ờ, ngóng gì đâu ngóng mày ơ kìa nó kìa hả hả đâu đâu anh kha anh kha ơi ờ, anh đây nè ở trân anh để quên đôi tất ở nhà em nè cả đám lên tàu với đôi tất bốc mũi của thằng kha Nó vẫn giữ khư khư trên tay, chắc muốn lưu luyến cho bụi bậm nhà bé Trân. Tàu trời ca trong cái vẫy tay tiện biệt của hai anh em nó và bốn cái tay bịt mũi của bọn tôi. Thằng ca cầm tất phe phẩy, điệu bộ như sắp cốc tới nơi, mặc cho bé Trân đã lên xe từ lúc nào. Hôm nay Giang lại ngồi cùng tôi, như cái cách mà mùa xuân âm thầm đến bên cỏ cây qua lá. Chỉ tiếc rằng tôi không thể nở qua được mà thôi. Thằng Đạt vẫn giữ gương mặt lạnh tanh Mặc dù sâu trong tận tâm căng Nó đang vô cùng hào hứng về những gì trải qua Gọi là thủ lĩnh Cũng không thấy ngượng miệng một chút nào Vì nó xứng đáng là như vậy Cách nó xử lý mọi việc Đối nhân xử thế Khiến cho mấy kẻ chân ướt chân ráo như tôi với Giang Cũng tự thấy bản thân mình phải cố gắng trau dồi, Trải nghiệm thực tiễn nhiều hơn nữa Mới dám vỗ ngực xưng danh là thầy Pháp Bé hiện hôm nay ăn no Nên vừa tựa đầu vào cửa sổ ngủ lúc nào không hay Duy chỉ có thằng Kha Vẫn dò lấy dọ để cái đôi tất của mình Bỏ vào trong ba lô Rồi lại lấy ra Đưa lên mũi ngửi ngửi Bỏ xuống Rồi phản ứng một chút vì sự thâm thẩm Rồi lại đưa lên ngửi Quá trình ấy lặp đi lặp lại Cho đến khi Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Nắng giờ xuyên qua ô cửa sổ Duốt che đôi cỏ má trung trinh ở bên cạnh Dài mỗi nhự Nhưng tôi không nỡ đánh thức con nhỏ vậy Những lúc như thế này thấy sao mà hiền lành đáng yêu đến lạ Mà tự dưng tôi cũng thấy lạ Không biết từ bao giờ Mà những hành động ngồi bên cạnh nhau Tựa vai như thế này Không còn làm con nhỏ ngượng ngùng nữa Nó diễn ra rất tự nhiên Như vốn dĩ đã trở thành điều quen thuộc Cũng tốt thôi Cảm xúc là thứ khó nắm bắt nhất Thật dại dột khi cố kiểm soát nó Thôi thì cứ theo chân Để nó đưa đến những cung bậc mới lạ Sơn có biết á nhìn lén người khác là xấu lắm không? Ờ, không, Sơn đang nhìn trực diện Nhìn một cách công khai mà Cho Sơn 5 giây đi quay đi chỗ khác Trước khi giang vương vai á Khuôn mặt của Sơn đang nằm trong tọa độ Của đường đi của 5 đắm á Đâu? Chưa đủ năm giây Con nhỏ đã vùng dậy Cố tình tán vào mặt tôi một cái rõ đau Giả vợ ôm mặt quay đi Thì vô tình bắt gặp ánh mắt chăm chăm của thằng Đạt Bên phía đối diện Càng ngày càng thấy nó thể hiện rõ sự quan tâm Cũng như khó chịu Khi Giang vui vẻ như người khác Hoặc có thể là tôi tàu dạo ga trong nụ cười khoái chí của Giang Sau khi thấy một vệt đỏ trên má của tôi Dị cái bạc tay lúc nãy với quãng hình như nhận ra bầu không khí quen thuộc làm cho tinh thần phấn chấn hẳn ra đi đâu cũng không bằng ở nhà tôi tạm biệt nha. tối tôi sang thăm thầy đó giờ về kiếm chút lì xì đó thất thu ba ngày rồi à quên cũng được một triệu con đường thân thương đã hiện ra trước mắt hôm nay trông nó thật lạ lẫm có lẽ do khoác lên mình diện mạo lộng lẫy của mùa xuân hoa cúc nở rộ hai bên đường phong bao lì xì Câu đối đỏ đung đưa trong gió Trước ngõ nhà ai Tiếng chút tụng hòa lẫn vào nhau Trong giai điệu tươi vui Của những bản nhạc xuân bất cũ Cũng khá là cuốn hút Trào trực đó Nhưng tôi lại thích tần số âm thanh của cái câu Sơn à Dạo đây Bà má cô chú anh chị lì xì cho Mấy ngày rồi mới được chạm tay vô cánh cổng sắt Dường như nó không nhận ra tôi hay sao Mà đẩy mãi chẳng mở ra được À rồi, thật tuyệt vời đã khóa ngoài Nãy giờ mãi mê tung tăng mà không để ý Ủa, ba má đi đâu đó Alo, ai vậy ừ, Hả, con nè, Sơn nè Ủa, về rồi hả con Ở Chịu khó đợi chút đi, ba má đang đi chút thích Một tiếng đồng hồ nữa mới về Không có báo trước để má gửi chìa khóa ừ, Vậy vậy, à, alo, alo Đúng là nhân vật Huy trong bộ truyện Cố gắng kiếm tiền để xét nghiệm ADN Cũng có cái lý Với cái đà này Sổ nhân khẩu của gia đình sẽ không còn tên tôi Tưởng đâu chưa dị phụ huynh Đã chuẩn bị hàng loạt phong bao lì xì Gắn lên cây quốc hay cây mai gì đó cho tôi chọn Ai ngờ Giờ đây chỉ có mỗi một cái kết Là không có chìa khóa vô trong nhà mà thôi Bây giờ ngồi trong các vị đời chủ nhà Về mở cửa Để khoan lắp giếng hay không Ý Sơn Ủa ừ, bạn là Mình là Khoan khoan để Sơn nhớ thử coi Hồi xưa làm gì xinh vậy ha Tóc thì sơ rối mặt thì ngô ngố lại còn mập nữa ừ, Chắc bạn nhầm người rồi đó Tôi không phải Sơn Tôi không có người bạn nào xinh vậy đâu à, Sơn không nhớ thiệt hả Mới đây mới đó thôi mà yeah. Trần Thị Thúy Vi Con ông Nam Đất Bà Sĩ Bình Phâm <cười> Sai đi đâu được Nè Lần sau mà còn gọi tên ba mẹ tôi vậy nữa là coi chừng đó Không phải muốn nói gì nói đâu nha Thôi giỡn mà Mới uh, ông gặp có hai năm mà Tính cách vẫn y vậy ha Mai mà cái xin nó bù cho đôi chút Mà cũng mới xin để chứ đâu Cũng chạy đập <cười> Nè nè thôi giỡn Năm mới quọ quọ quá Rồi về ăn tết xong đi lại Hay là về luôn vậy Về luôn sao được mà về luôn Vì còn chăm ông bà nữa mà Ít nhất là phải đi sau 12 Vô đại học á, rồi mới tính tiếp được Ủa mà sao Sơn ngồi thất thiểu vậy Tết nhất gì mà trông chán quá vậy Chán đâu Vừa đi quản trị vậy Tới nhà thì ba má đi chúc Tết hết rồi Không có chìa khóa, chán đời không Ê kìa, ba má Sơn về kìa Ở đâu Giỡn <cười> á, thôi vậy nha Tối có gì qua chúc Tết á, nhớ chuẩn bị lì xì Bạn bè hai năm không gặp Ừ, là môn đăng hậu đối chứ Khoai môn thì không có nấu chung với cá đối được đâu nha <cười> Đúng là khoai môn Thì không nấu chung với cá đối được mà Nghĩ đến thôi Đã thấy buồn nôn rồi Vậy mà chưa kịp ối Thì đã bị con nhỏ cho ăn cú lừa Chán thiệt Nhưng công nhận dạo này sinh hẳn ra Chỉ mới 2 năm không gặp Mà người phỏng phao ra dáng thiếu nữ Không còn ngu nghe cọc tính nữa Nhớ ngày còn nhỏ Cũng vì ở chung sớm. Là hay chơi với nhau. Cho nên chứ gì phụ huynh hai bên. Cứ chọc là môn đăng hậu đối. Sau này nhất định phải lấy nhau. Ai ngờ đâu lớn lên. Ông trời thấy tréo ngoe quá. Cho nên lén sai thiên lôi. Cắt đứt mối lương duyên này. Không biết có phải là nghiệp quật hay không. Mà trong đầu giờ chỉ toàn nghĩ tới lương thực. Nè. Tết nhất mà ngồi trước cỏ nhà người ta vậy chú. Ờ đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tự dưng tiếng còi xe ở đâu vang lên làm tôi giật bắn cả người gần 5 giây sau mới định thận được nếu nhớ không lầm thì đây là ba má của tôi câu hỏi vừa rồi là có hàm ý thôi thúc xét nghiệm adn hay sao nhìn gương mặt méo xệch của tôi hình như cả hai rất hả dạ ôi con trai mình đây mà ông à trời ơi có cái mặt nó kìa Vậy mà bữa lên báo chụp ngầu quá trời Họ hàng ai cũng thiết tha Phải vì lên báo chí thấy được cảnh này cho lại cho vô ô tìm trẻ lạc <cười> Nguyễn Thái Đăng Sơn Đi lạc vào hôm 28 Tết Ai thấy cháu ở đâu Thì nhắn cháu hãy đi luôn đi Đừng có về nữa Nhà đang yên ổn đó. Ba má ôm nhau cười khoái chí Bỏ mặt thần con trai đứng tầng ngần giữa trời nắng Hy vọng chút chối chan Sẽ không khô đi sự tuổi thân này Tôi lầm lũi lên lầu tắm rửa, Quên luôn cả việc chào hỏi cánh cổng thân thương Mặc kệ sự có két dựa gian lên Không đủ âm vang bằng tiếng lòng hiện giờ chứ nhà còn nghe văn vẳng điều cười đặc trưng của ba nữa Tắm xong, tính ngủ một chất cho lại sức Thì nghe mùi đồ ăn sọc lên mũi Không thể kiềm chế được Đành lò dò xuống dưới Một mâm cơm thịnh soạn đã được bày ra bà má đang đứng dưới bếp Nhìn tôi triệu mến Khoảnh khắc tràn ngập tình yêu thương Khiến cho lòng ngực thổn thức không kiểm soát được Đúng là chỉ có ba má Mới thương mình vô điều kiện thôi Ờ Đồ ba soạn để chút tiếp khách đó Ờ Ông chọc thằng nhỏ hoài Ăn đi con, má biết nay về nên chuẩn bị sẵn đó Có cái sáng sớm ra thì bên nội có khách tới Ba má phải chạy qua tiếp Ăn đi rồi nghỉ ngơi. Còn mấy ngày nữa là vô học rồi Nè, đi quản trị có gì vui không? Dạ cũng bình thường hả Hơi chán nhưng mà cảnh sát cũng đẹp Với lại phần có công chuyện của thằng bạn nữa À, có ai gửi lì xì cho con không ba má? Lớn đầu rồi mà lì xì cái gì? Chạy năm nữa thì lại có vợ rồi Đi lì xì ngược lại cho con người ta đó Thôi Đừng có nhắc vợ con Con nghe con sợ lắm rồi à, Ý mày nói ba mày hả Dạ miếng thịt muối này ngon ghê mà Nuốt miếng thịt Mà cứ sợ cái giá múc canh của má ba vô đậu Nói chứ được ăn no Tinh thần phấn chấn hẳn ra. Lên lầu làm một giấc Chiều tối còn sang thăm thầy Mùng ba tết thầy Mà hôm nay lại là mùng bốn rồi Tôi thì đành tết sư phụ vậy Mà nhắc mới nhớ Không biết thằng Kha như thế nào rồi Khoảnh khắc nó cầm cái tớt lên ngửi vẫn ám ảnh tôi từ nãy tới giờ Chiều qua thăm hai bên nội ngoại Rồi đi đâu đó đi nghe con Dạ con biết rồi Chắc khoảng 5 giờ chiều con đi Rồi tối về đi thăm bạn bè luôn á Một bốn tết rồi con đâu À nếu còn Vi có qua á Má nói con bận nha Hẹn sáng mai đi chơi nghe má Sáng sớm gặp, có nói mà giờ lỡ cỡ quá Nhà con nhỏ ở dưới nhà tôi mấy căn, Nhìn xéo qua nhà ông hai Tối nay qua nhà thầy Chắc sẽ về muộn Cho nên đành hẹn dịp khác Chắc xe ra cổng thấy chị Mai đang dọn dẹp phía trước Chắc chuẩn bị bàn ghế Mùng sáu bán cháu lại cho học sinh đi học đây Lâu rồi cũng không hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà Tám Giờ đang gấp Nên cũng gật đầu chào lấy lễ cái đã Mai sẽ dành thời gian qua hội hang. Nhìn chị ta đã thay đổi hơn xưa rất nhiều Tôi cũng vui trong lòng Ít nhất là vì mẹ mình Mà đánh đổi những thú vui vô nghĩa Cũng đáng một chữ đạo lắm Chạy xe vòng vòng qua tâm hai bên nội ngoại Thu nhập cũng gần 3 triệu Tôi đành nhường sự may mắn lại cho anh em trong tộc Rồi đi sang nhà thầy Mới 7 giờ tối Nhưng khu này vắng vẻ buồn hiu Có cảm tưởng như đang ở Quảng Trị Gần nhà thằng Nghĩa vậy căn nhà quen thuộc hôm nay Còn trang trí cả đèn lồng ở bên ngoài Cổng mở hai cánh Tiếng nói cười rôm rã giang lên Không biết ai đã treo đầy câu đối đỏ Lên trên cây mận nữa Thầy lớn rồi, leo trèo như thế nào được chứ ờ, Con chào thầy Ủa, con, con chào À, sư Mẫu mới về hả Tụi con đi quản trị mấy bữa nay Nghe thầy gọi mới biết á Ba mẹ con đang qua Ủa, Sơn mày tới nào vậy ở tao vừa vô là mày tới luôn đó mới hiện đâu Đang qua, tao gọi rồi Chà, bữa nay sư mẫu về phải đại tiệc chứ ừ, Phải không sư mẫu Cái thằng, qua đây ta coi vết thương đã lành chưa nè Người phụ nữ mang bộ đồ lam Áo cổ trụ Chất liệu và kiểu dáng rất giống với quỳnh trang hay mặc. Từ từ xoay người lại Nhìn thằng Kha mỉm cười triệu mến Cùng với đó là một chút ngạc nhiên Chắc nghĩ tôi là người lạ Thằng Kha xưng bằng sư mẫu Chẳng lẽ nào chính là chợ của thầy hay sao người phụ nữ đoán chắc cũng ngoài 40 nhưng trong mặn mà mà rất cuốn hút đường nét trên gương mặt hiện rõ sự phúc hậu nhất là điệu cười mỉm nhẹ nhàng khiến cho người đối diện có cảm giác tin tưởng và an toàn thầy nãy giờ cứ ra phía sau không nói lời nào bất ngờ phải tay ra hiệu cho tôi sang đứng cùng thầy ơi có, có chuyện gì thầy lần đầu tiên con thấy thầy khép nép như vậy đó người này là ai vậy ừ là vợ của thầy đó hả L là sư mẫu của thầy con chưa nghe thầy nhắc nhắc tới bao giờ ừ, để con ra thư sư mẫu khoan đã ở đây nó nhỏ nhỏ thôi bà ấy có dặn á bà ta quên mất tiêu bây giờ về mới để ý là quên nấu súp còn có biết chỗ nào bán không ra ngoài mua giúp thầy đi cứ nói là con biết bà vậy nghe ta nói vậy á, cho nên dành nấu để làm quà tặng cho siêu mẫu nghe giờ rồi Đ để con ra ngoài tìm trên mạng coi sao sợ tết nhất người ta không có bán á giúp thầy đi không á thầy lên ngồi cùng với sư tổ sư tôn của con đó L lên đâu thầy Ê, cái thằng này lên mạng thờ chứ đâu không ngờ thầy oai phong lẫm liệt một đời tung hoành như vậy mà cuối cùng cũng phải khuất phục trước vợ của mình nhưng mà chưa từng nghe thầy hay thằng đạt nhắc về sư mẫu bao giờ gần mấy tháng trời ròng rã sang học đạo Tôi cũng không thấy người phụ nữ nào giảng lai like. Giờ đột nhiên đùng đùng được diện kiến Làm sao mà không bất ngờ được Mà đúng là sư mẫu đẹp thật Thầy quả là có phước Nhưng thái độ lắm lét khi nãy Có thể là phước bất trùng lai like, Quả chù đơn chí Lên Lén lén ra ngoài khi sư mẫu còn đang nói chuyện gì đó với thằng Kha Thằng Đạt nãy giờ không thấy đâu Bé hiện chưa sang Bây giờ chỉ còn tôi Là cái phao cứu sinh của thầy mà thôi Mở mấy cái áp đồ ăn lên Chỉ toàn bún mì là chủ yếu Súp thường ngày đã hiếm người bán Nay còn đang tết Như mò kim đáy biển vậy Không ổn rồi Bây giờ mà không tìm cho ra Chắc thầy sẽ không còn lành lặn nữa Khoan đã Hình như còn một người tôi bỏ quên từ nãy tới giờ Alo Trang Nói qua nhà thầy mà qua chưa à, Đang tiếp bạn nè Chắc chút nữa mới qua được Sân qua rồi hả Ừ nè có chuyện này quan trọng Chỉ cần làm theo thôi đừng có hỏi dài dòng Một chút qua Sơn kể lại sau nha Giang có biết chỗ nào bán súp không Súp cho thầy Nếu như mà đêm nay không có Sáng ngày mai là có thể thầy hưởng dương á Ủa chứ Tết nhất mà Sơn nói gì ghê vậy Chuyện gì không có giỡn nha ở mau Sơn còn tiếp bạn nè Thì đó Giang giúp Sơn tìm cho ra bằng được Một tô súp Súp gì cũng được mang qua nhà thầy gấp nha Nhưng mà bây giờ ai bán Bình thường đã hiếm rồi Giờ sau đây trời À nhớ rồi Có một chỗ gần nhà Giang có bán á Không biết Tết có mở cửa không Có gì chút Giang gọi lại Mang qua nhà thầy luôn đúng không Ừ rồi rồi cảm ơn trước Mạng sống của thầy nằm trong ta Giang đó Đứng ngoài cổng đợi hơn 15 phút thì có ánh đèn xe rồi thẳng vào người Nhỏ Giang xuất hiện với bộ dạng hớt hải, Thấy tôi liền đưa sang một bao ni lông còn nóng hỏi Ê thầy bị sao vậy Sao ông mua súp giờ này Không chuyện là vậy nè Tôi thuật lại toàn bộ sự việc cho nhỏ nghe Cùng với cả lời phân tích về thân phận của sư mẫu Không biết có liệu liên quan mật thiết tới bộ truyện hay không Nhưng thích ăn súp Lại khá giống nhân vật Thảo chứ Sư mẫu hả? Đúng rồi Chưa từng nghe thầy nhắc lần nào luôn đúng không? Thằng Đạt cũng vậy Tự dưng vô trong thì gọi lại nói nhỏ Sơn quang mang nãy giờ thành ra lú lẫn luôn Ủa? Mà giang mua súp đâu hay vậy? Sơn tìm suốt mấy cái app mà không thấy chỗ nào bán hết. Trời ơi tìm đỏ mắt có ra đâu Mai sau nhà cô Sương bên cạnh á, Nấu nguyên một nồi lúc chiều cho con bé con ăn Còn dư á Cho nên bí quá sang xin luôn Chỉ có thịt bậm với chả hả Không biết có hợp khẩu gì không nữa Ê, Trời đất ơi Tao bây giờ vô trong đi Lỡ Sư Mẫu hay thầy có hỏi Thì gian nói như vậy nha Đừng có thắc mắc Xong chuyện á đến hỏi thầy luôn cho đỡ quan mang Nếu mà đó là Sư Mẫu thiệt Thì tụi mình phải diễn kiến rồi Rồi ra mắt mới hợp tình hợp lý đó cả hai vội giả vào bên trong lúc thầy và sư mẫu đang ngồi chỗ phòng khách trò chuyện thằng kha chắc lên lầu rồi thấy bọn tôi sư mẫu có vẻ rất ngạc nhiên thầy thì tủm tỉm cười khi liếc sang cái bọc ni lông nóng hổi trên tay của giang nè hai đứa con vô chơi đã tụi con tìm đạt hả không phải đâu em đây là đăng sơn với hương giang hai đệ tử mới của tông môn mà anh kể cho em nghe đó à Hai đứa nhỏ căng mạng tuy không lớn nhưng mà tố chất trắng rỗi quyết tâm. Bạn lĩnh kiên cường đấy đúng không? Ờ giỏi lắm. Ta nghe thầy nói rất nhiều về các con, nay mới gặp được. Nè, không cần phải lễ nghi gì cho rườm rà hết. Dạ, sư mẫu ơi. Nghe tin sư mẫu về á, thầy nói sư mẫu thích súp nên tự tay con làm. Coi như món quà nhỏ, sư mẫu ăn thử coi có ngon không? Trời ơi, anh nói tụi nhỏ làm gì cho rườm rà. Tội mấy đứa dễ sợ không? Thôi được rồi Để ta xuống bếp ăn luôn cho nóng <cười> Nói thật chứ cũng đang thèm Đi gần cả năm Nhớ cái hương vị đặc trưng này quá à. Sư mẫu cầm bịch xúp xuống bếp Thầy ngay lập tức đưa biểu tượng số 1 lên Để tán thưởng bọn tôi Đồng thời xoa lấy xoa để cái dùng ngực Như vừa mới trải qua một cơn thập tử nhất sinh Anh ạ Đâu phải xúp cua đâu Em không có ăn thịt băm được mà Thôi chết rồi thầy quên dặn mấy đứa rồi sư mẫu vừa dứt lời thì không khí bỗng dưng im bặt tới đáng sợ một con ruồi bay qua giữa khoảng không đầy ngột ngạt đủ để nghe rõ tiếng vỗ cánh phồng phập có lẽ y hệt như nhịp tim của thầy bây giờ sư mẫu mang tô súp từ dưới bếp lên nhìn quanh một lượt rồi dừng lại trước mặt giang <cười> súp ngon lắm con Tôi khen con bé Sao ông lại thở phào vậy Ai làm gì ông ừ, Đâu có Tự nhiên anh muốn thở vậy thôi ừ, Ngon thì ăn hết đi em Mà mốt anh nhờ con bé nấu nữa Thầy vừa nói Vừa đá mắt ra hiệu với Giang Trong khi con nhỏ thì mỉm cười khiên cưỡng Trên gương mặt méo sạch đi Vì rõ ràng tôi súp này là sinh của hàng xóm Cái vụ này mà lộ ra ngoài Chắc bọn tôi cũng lên đường Chứ đừng nấu gì là thầy Ủa, chứ bà về hồi nào đó Sao ông báo bọn tôi vậy ngoài sân trộn ràng tiếng cười nói Hình như có khách tới thăm nhà thì phải Tôi với Giang vừa quay lại Thì bắt gặp con bé Hiền Với thằng Đạt Đang cùng vào trong với bốn người nữa Trong trang phục rất giống như sư mẫu đang mặc Liếc qua thấy Giang kẻ mỉm cười gật đầu Chào hai cô chú đi trước Tôi cũng lấy làm lạ Không lẽ là người quen của nhỏ hay sao Ê dạ, ai vậy? À, ba mẹ của bé Hiền á Hả? Vậy chắc hai người kia là ba mẹ của thằng Kha rồi Không Biết nữa Nhưng mà đoán là vậy Nếu đi chung thì có thể lắm chứ Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện Ma Pháp sư học đường Tác giả Ngọc Sơn Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 19 của bộ truyện nha